Tào Tháo, thánh nhân đê tiện, tác giả, vương hiểu lỗi, do chuyên vị diễn đọc, quyển 2, chương 21, trong một đêm Tào Tháo trở thành tướng quân. Tháng 2 năm quan hòa thứ 7 tức năm 184, sau khi Mã Nguyên Nghĩa bị năm xe phanh thay, Đại Hiền Lương Sư Trương Giác của Thái Bình Đào đã thay đổi kế hoạch, khởi nghĩa sớm hơn ở huyền nghiệp. Đức ký châu tính đồ thái bình đạo ở hà bắc nhất thời tụ tập hết về công phá huyện châu định dựng lên tổng bộ vũ trang với một khí thế như sấm động khiến người ta không kịp bịch tay trương giác dựa vào lời kinh trong thái bình thanh lĩnh thư có thiên trị có địa trị có nhân trị ba khí đều đầy đủ sau đó chia ra vận hành khiến muôn vật được trị tự xưng mình là thiên công tướng quân Em trai là Tương Bảo, xưng là địa công tướng quân. Trương Lương, xưng là nhân công tướng quân. Do thế lực Thái Bình Đạo mưu phản đã lâu, trên tường vách các nhà giàu có, quan phủ ở khắp châu quận đã lấy đất trắng viết hai chữ giáp Tý làm ký hiệu từ lâu. Cho nên toàn bộ quá trình của cuộc khởi nghĩa diễn ra nhanh chóng mà chẳng có sai sót gì. Năm xưa hán quan phủ lưu tú, xưng đế dựa vào câu sấm truyền, xích phục thu nói rằng lưu tú phát binh bắc vô đạo bốn phương tụ tập đồng lông đầu trong vòng bốn bảy lửa làm chủ cho nên phương triều nhà hán coi mình thuộc về hành hỏa trương giác liền tuyên truyền lấy thổ khắc hỏa đưa ra câu châm ngôn mười sáu chữ trời xanh đương chết trời vàng đương lập đến năm giáp tý thiên hạ thái binh đồng thời lệnh cho quân khởi nghĩa khắp thiên hạ lấy khăn vàng quấn lên đầu do đó những phản dân của Thái Bình Đạo Được triều đình gọi là giặc khăn vàng Sau khi khởi sự ở Hà Bắc Chỉ trong thời gian một tháng ngắn ngủi Tất cả tín đồ trong thiên hạ Không ai không hưởng ứng Khu vực tám châu Ký, Thanh, U, Tịch Tịnh, Duyện, Dự, Kinh, Dương Của nhà hắn trời rung đất chuyển Nhất thời số phản dân không dưới trăm vạn người trong đó ngoài số tín đồ của thái bình đạo còn có những người lưu dân bị bức hại phải lưu vong những người dân thường bị bức bách vì xu cao thế nặng không còn đường sống nào khác những người lính đào ngủ vì không chịu nổi chinh chiến liên miên những nông phu mất hết đất đai bị khinh rẻ những thân thuộc của binh lính phải tan cửa nát nhà vì chinh phạt tiên ti khương nhân cho đến những tên cường đạo chiếm cứ nơi núi rừng những thổ hào bậc nhất bất mãn với triều đình cũng gia nhập vào hàng ngũ phản dân bọn họ liên kết lại với nhau đánh thành cướp đất giết chết quan lại cương hao chẳng lâu sau an bình vương lưu tục cam lăng vương lưu trung lần lượt bị quân khăn vàng bắt làm tù binh cũng thời gian ấy các vương quốc của tôn Thất nhà hán trở thành mục tiêu các cuộc tấn công thường sơn vương lưu cảo hạ bì vương lưu ý vô cùng sợ hãi bỏ qua cả lệnh cấm, tự ý rời khỏi phương quốc, cải trang, trốn đi không sợ kết cục về sau thế nào. Quan viên ở các quận huyện trong thiên hạ hầu hết đều nhờ vào hối lộ và mua quan bán tước mà có chức vị, nên làm gì có chút tấm lòng vì nước, tình thương với dân và sức lực chống đỡ nào. Quân khăn vàng chưa đến thì họ đã nhặt nhạnh vàng bạc của cải bỏ quan mà đi từ trước rồi. Cục thế ngày một trở nên ác liệt. Hôm nào cũng có công văn cấp báo, bay đến kinh sư. Đến lúc ấy, Lưu Hành mới ý thức được sự đáng sợ của cục thế, lập tức tụ tập những người bên mình để bàn thảo đối sách. Đáng buồn cho ông ta là bọn Hàng Quang, thị trung thân tính thời ngày điều chỉ là phường túi cơm giá áo, chẳng hề có phương sách chống giặc nào. Hàng Quang chịu bó tay, không có kế gì, nực cười nhất là hướng hữu. Người mà thường ngài hoàng đế coi như bậc bán tiên, còn kiến nghị cùng nhau, tụng độc, hiếu kinh để lui quân giặc. Không làm gì hơn được, lưu hành chỉ còn cách tập triều hội, mở rộng đường dân kế cho quân thân. Có người kiến nghị trần trị gian đảng, có người đề xuất hạn chế hoàng quan, có người đề nghị lấy tiền riêng của hàng đế ra để xung vào quân tư, có người yêu cầu mở tàu ngựa lục ký phân phát ngựa mã cho binh lính, Lại có người đề nghị khảo hạch lại chính tích của các quan từ 2.000 thạch trở lên. Quân thần vừa bày tỏ suy nghĩ trong tâm tư mình đã sôi sục hết cả lên. Khi ấy lưu hành tâm tư đã rối bời, chỉ còn cách ưng thuận thu nạp tất cả các ý kiến. Qua một hồi thương nghị, lưu hành tấn thăng quốc cửu Hà Tiến, người vừa được đề bạc làm Hà Nam Doãn lên lập chức đại tướng quân, xuất lĩnh quân Vũ Lâm, Tả Hữu, cùng với một bộ phận binh mã bắt quân tiến ra đóng ở đô đinh trên danh nghĩa là tống sói dẹp loạn lấy nhị quốc cửu hà miêu thay thế nhận chức hà nam doãn để bảo vệ kinh sư khôi phục chức đô Ý và tám cửa quan ở hà nam để tăng cường phòng bị điều động rút bắc quân vũ lâm quân và thì vệ trong cung đinh cùng với hương dũng chiêu mộ ở tam hà biển cưỡng gộp lại được bốn vạn người ngựa nhận mệnh cho thái thú đất bắc là hoàng phủ tung hiện đang thuộc chức ở kinh làm tả trung lang tướng giáng nghị đại phu chu tấn làm hữu trung Lan tướng hai người cùng dẫn quân ra ải đánh địch ngoài ra lại nhận mệnh cho thượng thư lưu thực làm bắt trung lang tướng lấy hậu ô hoàng trung Lan tướng tống phiên làm phó dẫn một bộ phận quân binh thu nhập từ những dư bộ ở hà bắc tiến lên phía bắc thảo phạt trương giác trong những ngày rối loạn ấy Tào Tháo liên tục theo dõi sự tiến triển của sự việc, cố nhiên là lo lắng cho triều đình Và chủ yếu hơn thì là vì vụ thân đã băng lông giúp Tào Tháo mua tính một chức vụ trong quân. Đợi đến khi chọn lựa xong các tướng lĩnh xuất chinh. Tất cả đã lắng xuống, mà Tào Tháo thì vẫn chẳng được chạm đến được chức vị nào trong quân cả. Trong thấy một loạt những người quen biết trong Bắc quân như trâu tỉnh, thư tuấn, Ngụy kiệt đều đã chỉnh đốn binh mã chuẩn bị xuất phát tào tháo mới buồn bực đến hỏi cha nhưng tào tung chỉ cười không đáp tuy hoàng phủ tung chu tuấn lưu thực đều là những người hiểu rõ binh pháp nắm giữ binh dũng lâu ngày nhưng cục thấy hoàn toàn không chuyển sang hướng có lợi nguyên nhân là do quân ít mà giặc đông đại hán từ sau khi du quan phủ trung hưng đến nay để đề phong các đại quan địa phương giữ quân tự vệ triều đình đã giải tán quân thủ vệ ở các quận quốc cho đến thành trì quan ải chỉ giữ lại một bộ phận quân thường trú ở bốn cánh Đông, Tây, Nam, Bắc Năm doanh bắt quân hộ vệ kinh sư bảy thự nam quân bảo vệ hoàng cung Tây quân trú phòng tam phụ Đông quân đóng giữ hoàng sa phụ trách việc giám sát các tộc ngoài từ khi người Khương, Tiên Ti trở thành mối lo lắng Tây quân hậu như đã điều động hết đến Tây Bắc để chiến đấu Đông quân cũng bị điều động rút đi không còn mấy số quân hiện còn đã dồn hết cho lưu thực thống lĩnh như vậy sau khi đã điều quân đòi ba cánh này đi triều đình thực tế đã không còn quân để phái đi nữa ở địa phương vốn không có quân chính quy đáng kể cho nên những khu vực khăn vàng tấn công chỉ có thể dựa vào quân lính của các nhà địa chủ cương hao và quan viên mộ được để chống cự trước tình hình như vậy xu thấy chiến bại đã hiển hiện không thể cứu vãn thứ sự ưu châu là quách quân Thái thú trác quận là lưu vệ, thái thú Nam Dương là chữ cống. Lần lượt chiến bại mà chết tại trận tiên, còn như những kẻ bỏ quan mà chạy thì nhiều không điếm suổi. Đáng sợ nhất là Lưu Thực dẫn quân vượt Hoàng Hà lên phía Bắc, gặp phải quân chủ lực của Trương Giác, đích thân chỉ huy, chặn lại. Chiến cuộc đang vô cùng gay go, trong khi hai cánh quân chủ lực của Hàn Vũ Tung, Chu Tuấn, vừa mới xuất quan tiến vào dịch xuyên, liền bị cánh quân của ba tài bộ phận quân tinh nhuệ nhất của quân khăn vàng vây khốn quân địch có hơn 10 vạn mà quan quân tổng cộng chỉ có 3 vạn Chu Tuấn bị vây khốn ở thành huyện Dương Địch còn Hoàng Phú Tung bị vây ở huyện Trường Sa hai quân chẳng những không thể thu phục lại những vùng đất đã mất và liên tiếp ứng bắt phạt mà ngay việc đột phá vòng vây tự bảo vệ mình cũng là cả một vấn đề sau đấy ngay cả việc liên lạc với Triều Đinh cũng đều bị cắt đứt Liên tục người này không nhận được tin tức. Thành Lạc Dương rơi vào tình trạng vô cùng khủng hoảng. Người những vùng khác bị giữ lại ở Hà Nam không thể ra khỏi cửa quan. Bá quan trong triệu lo lắng cho người nhà, ở quê, không có tin tức gì. Dân chúng ai nấy lo sợ không biết làm sao. Cứ tiếp tục như vậy Thành Lạc Dương rất có khả năng nảy sinh biến loạn. Giang Sơn Đại Hán vô cùng nghi ngập. Không biết chừng trong một chớp mắt nào đó sẽ hóa thành tro bụi. Hoàng đế Lưu Hoành như con chim bị đạn, sợ làng cây công. Không còn tâm tư nào mà hướng lạc nữa. Ngay cả thập thường thị cũng ý thức đến nỗi nguy mất nước. Chỉ là gắn lấy tinh thần để động viên Lưu Hoành và lấy những tấu chương còn tồn lại từ trước để đọc xem. để phấn chấn lòng người, ổn định thế cục. Lưu Hoành ra sức đề bạc những nhân tài bị đè nén trước đây. Thậm chí cha phong cho ông lão dương tứ người từng tranh cãi gay gắt với mình vào trước làm lâm tức hầu lấy lễ tam lão mà đối xử những người từng dân sớ yêu cầu bắt giữ thái binh đạo trước đây như lưu đào lạc Tung, viên cống cũng đều được thăng thưởng đồng thời ông ta hạ lệnh trưng mộ binh lính ở hà nam thêm lần nữa công khanh báo quan cũng phải đóng góp cung tên ngựa riêng của mình để giúp thêm cho cuộc chiến phạm những người thông hiểu binh thư chiến pháp hoặc có dũng lực hơn người bất kể là con cháu nhà quan hay dân chúng bình thường kể cả những tội phạm từng giết người cướp của đốt nhà chỉ cần chịu ra đánh giặc giúp triều đình thì nhất lọt đều sẽ được xe công đến mời ra trận giữ nước tào tháo nghe thấy chiếu mệnh lập tức chuẩn bị bên đao người ngựa để ứng mộ ngay cả những gia đình như lâu dị tần nghi lộc cũng đều được động phiên đi cả nhưng tào tung thì ra sức ngăn lại con trai Hiện nay xe công đi trưng mộ, chạy khắp phố vườn. Dù có ứng mộ thì chẳng qua, cũng chỉ làm lính bảo vệ kinh sư. Có nhiều người có kinh nghiệm từng trải hơn con rất nhiều. Nếu con chỉ muốn được vào nơi quân doanh, thì đi luôn bây giờ. Còn nếu muốn tự dẫn binh mã lập quân công, một phen, thì phải nhẫn nại, chờ đợi cho ta. Nghe cha nói vậy, Tào Tháo liệu biết có huyền cơ trong đó, liền tạm gác việc quân dung lại, nhẫn nại, chờ đợi. Ba ngày sau, chờ có sứ giả triều đình đến nhà. Tuyên Tào Tháo vào cung nghị sự. Đó chắc hẳn là cha mình đã phát huy tác dụng rồi. Tào Tháo vội vang, thay đổi trừ phục. Theo xe công đi vào cung. Đến hoàng cung, sứ giả lại không dẫn Tào Tháo lên điện, mà đến sảnh đường gặp mặt thái úy Đặng Thịnh. Đặng Thịnh từ bá năng, tuổi đã gần thất tuân. Ông bắt đầu nổi lên nhờ vào công lao chống quân tiên ti ở tỉnh Châu khi xưa. Tuy cũng có chút ít danh vọng Nhưng không thể so với các lão thần dương tứ lưu khoan được Việc khăn vàng nổi lên Làm thiên hạ chấn động Triều đình cần gấp những người thông hiểu quân sự Để trù tính, cục diện Do vậy ông ấy mới được lấy tên thay dương công Tạm ở ngôi vị tam công Tào Tháo biết ông vốn xuất thân từ quân ngũ Nên vô cùng kính trọng Muốn theo chế độ của Triều đình Lấy đài lễ mà tham bái Nào hay đặng thịnh ngăn lại nói Mạnh đức, ngồi xuống nói chuyện đi Không dám, không dám Tào Tháo được ưu ái thành ra kinh sợ. Trước mặt đặng công, Hạ Quang há lại dám ngồi ư. Hôm nay, ta không phải lấy thân phận thái úy để gặp ngươi, mà là lấy lễ đồng lưu có việc muốn hỏi. Ngươi cứ việc ngồi, đợi chút còn có một người nữa đến. Ông ta đã nói như vậy, khiến Tào Tháo không thể chói từ được nữa. Vừa ngồi xuống lại nghe ngoài cửa, có người bẩm tấu. thì ngự sự đại nhân đến. Trong khi nói chuyện, đã thấy một viên quan. Tuổi chừng bốn mươi, bước vào. Người đó dáng dấp không cao, da dẻ trắng trẻo, cử chỉ đoan trang. Triều phục trên người, chỉnh tề đến độ không có một nếp nhăn, chầm râu vàng khe. Lộ rõ vẻ mặt uy nghiêm, khắc bạc Tử sư, ngài đến chậm một bước rồi. Hoàng thượng mệnh cho ngài làm tướng. Mà bây giờ mới đến tiệm danh. Há chân lỡ giờ rồi sao? Xem ra đặng thịnh với ông ta rất thân thuộc. Vừa gặp nhau, đã đùa rồi. Người kia vẻ mặt nghiêm trang nói. Quốc gia có nặng đâu phải là lúc để nói đùa đại nhân ở ngôi công đài, câu ấy thật không nên nói. Tào Tháo sợ giật nảy mình, nói đùa một câu cũng không có gì bất nhã, người này cũng thật nghiêm khắc quá. Nào ngơ đẳng thịnh chẳng hề so đo, chỉ cười nói. Hơn 20 năm rồi, tính khí quật cường của ngài, đến bao giờ mới có thể thay đổi được chứ? Hãy qua bên này, ngồi đi. Người đó hành đại lễ nghiêm túc đâu đấy, rồi mới ngồi xuống. Đặng Thịnh nói với Tào Tháo, cậu không nhận ra ông ấy phải không? Để ta giới thiệu một chút. Đây là thị ngự sự Dương Doãn, Vương Tử Sư. Tào Tháo không ngờ là ông ấy, cung kính nói. Ngày trước, Quách nam Tông có khen, Vương sinh ra đã tài năng xuất chúng, là người phò tá quân Vương thành nghiệp lớn vậy, chắc hẳn là nói về Vương Huynh đó chăng? Vương dọn hơi chắp tay, nghiêm mặt nói, cùng là bề tôi một triệu, chưa lần trước hay sau gióng này không dám gách một chữ huynh của đại nhân. Tào Tháo thấy ông ta cứ mở miệng là tránh người khác, ra ngoài hàng ngàn dặm để giữ thế, mới hiểu rằng lời đồn đại quá không sai. Vương gióng người huyện kỳ, Thái Nguyên, nổi tiếng là người cương trực quả cảm, 19 tuổi khi đang là quan lại ở quận đã xong vào phủ đệ trung thường thị. Đâm chết đại hoàng quan Triệu Tân, kẻ đang lộng hành một vùng khiến cho tiền đế nổi giận. Quận thú phải mất mạng Và ông ta cũng gặp nguy hiểm bất trắc Nhưng cùng với tuổi tác ngày càng cao Ông ta chẳng những không hề thay đổi tính cách của mình Mà càng thêm hà khắc Phạm Thượng Năm 22 tuổi Nhưng một tên tiểu lại Có chuyện tư túi trong việc tuyển lựa Ông ta liền bắn giết thái thú thái nguyên Là Vương Cầu Ngay tại công đường Khiến Vương Cầu xấu hổ phát giận Bắt đem hà ngục tính kế Sự tội chết Nhưng ông ta mạng lớn Lại thêm khi ấy, Đặng Thịnh vừa vặn, được bổ làm thứ sử tình châu. Nghe được chuyện ấy, vô cùng khen ngợi, đã lập tức cho truyền văn thư đến, bộ ông ta làm chân biệt giá tòng sự, nên mới may mắn cứu được mạng sống cho ông ta. Sau chuyện ấy, đường sĩ hoạn của Vương Giõn, thắng một leo thuận bùm xuôi gió, mà càng phát tính khí, càng có nhân duyên. Khiến tam công nhất trí, thăng ông ta lên làm thị ngự sử. Hôm nay, Tào Tháo gọi là phương Huynh. Chẳng qua cũng là một câu khách sao, nhưng ông ta lại lấy nghĩa đồng lưu mà không dám nhận. Giao tình giữa Đặng Thịnh với ông ta có công có tư, nhưng ngay đến một câu nói đùa cũng không nói được. Đủ thấy sự nghiêm khắc của Vương Dõn, Đặng Thịnh thấy hơi khó xử. Tử sư, không cần phải cứng nhắc quá, vị này là nghĩ lang Tào Tháo, Tào Mạnh Đức. Giới thiệu xong rồi, sợ ông ta còn nói này nói nọ, Đặng Thịnh lại bổ sung. Chính là người năm xưa làm chức lạc dương huyện Ý Từng đánh chết thúc phụ của kiến thạc đó Vương dọn nghe xong gật gật đầu Giỏi lắm Làm quan phải nên như thế Đặng thịnh vội giải thích Mạnh đức Chế nên so đo với ông ấy Ông ấy nói phải nên như thế Đã là đánh giá cao nhất rồi đấy Tào tháo chỉ cười cho qua Nhưng vương dọn có vẻ không bằng lòng Đặng công Chúng ta mau chóng xử lý việc quan trọng đi thôi Đặng thịnh hắn giọng một chút Rồi mới nói vào chủ đề chính Ta nay Phụng Thánh Chỉ mời hai vị đến đây Là vì Triều đình sắp có nhiệm vụ quan trọng giao phó cho hai vị Nhưng hai công vụ này vô cùng nguy hiểm Đều phải vào sống sa chết Cho nên các vị cứ lượng sức mà lam Có thể đồng ý cũng có thể không phụng chiếu Trước hết, nói về việc của Mạnh Đức Nay chu Tuấn Hoàng Phủ Tung Quân mã hai đường đều bị khốn Nếu không ứng cứu, lâu ngày lương thảo cạn hết thì quân nhà vua cũng không sống nổi vậy. Mà nay triều đình, không còn ai có thể phái đi. Hiện mới cố gắng, mộ được ba ngàn lính. Nói đến đây, ánh mắt của ông ta nhìn Tào Tháo sáng rừng rực. Mạnh đức, cậu có dám lĩnh ba ngàn quân này đi dĩnh xuyên, giải vây cho quân triều đình không? Dám chứ. Tào Tháo đáp dứt khoát. Hay lắm, đặng thịnh phổ đuôi. Quả nhiên có mắt của mọi người, không sai. Cậu chưa biết đâu. Trước khi đi, Chu Tuấn từng khen người cậu rất nhiều với ta. Hôm trước lại có các đại thần Mã Công và Thôi Liệt, Trương Ôn, Trương Diên, Phạm Lăng, Hứa Tương, Giả Hậu, Nhậm Chi, Giang Lãm, Nói nhau tiếng Cử. Tào Tháo nghe một loạt những tên tuổi có tốt, có xấu ấy, thầm tự lấy làm buồn cười. Những đại thần này thuộc nhiều bè phái khác nhau. Có chính có tà, có già có trẻ, nhưng điều là những người bình thường vẫn có ít quan hệ giao hảo với cha mình. Chắc hẳn ông cụ đã tốn không ít công sức Nói chừng với họ Tóm lại là Gánh nặng ngàn vạn cân Đang đặt lên vai Cậu đã dám nhận mệnh Thì lập tức sẽ thăng lên Làm kỵ đô úy Ngày mai đến Đô Đình Gặp mặt đại tướng quân Để lĩnh quân ra ải Dạ Tào tháo đứng dậy thi lễ Nói lớn Kẻ bất tài này Đã nhận chiếu mệnh Nhất định sẽ vì nước tận trung Chết cũng không oán hận Đại quân còn chưa động tĩnh gì Sao lại nói đến từ chết Đặng Thịnh nhận lấy ấn thao Từ tay lệnh sử bưng đến Đích thân trao vào tay cho Tào Tháo Chàng trai trẻ Lão phu ở đây đợi tin thắng trận của cậu Tào Tháo khi ấy Mới quay về chỗ ngồi Lại thấy Đặng Thịnh lấy tiếp Bộ ấn thao khác quay sang phương dọn nói Tử sư Ông làm quan đã hơn 20 năm Lòng như sắt đá Kiếp nạn không khuất phục Hiện nay có việc còn hung hiểm hơn nữa Mà không phải ông thì không ai làm được Bộ mặt nghiêm túc của Dương Võng Chợt cười Đã có mệnh vua Cần gì nói đến hung hiểm Những mối họa lớn chết người Tôi đã xông sáo qua bao nhiêu Có thể sống được đến ngày nay Đã là thỏa mãn rồi Đặng Thịnh không cười nổi Dự châu chính là cửa ngõ vào đất Hà Nam Là mảnh đất sung yếu vô cùng Từ khi quân của Ba Tài đến Cả châu đều loạn Thứ sự còn chưa biết sống chết ra sao Thư báo từ các nơi đều bị cắt đứt Nay có chiếu mệnh Sai ông làm thứ sự dự châu Thu thập những tàn quân ở châu quận Khôi phục xây dựng lại Ngoài thì chống giặc, Trong thì sửa trị Công việc này thật sự không đơn giản chút nào Vương Dọn chưa nhận ấn tính Đã nói ngay Vào dự châu nhận chức không khó Nhưng triều đình có thể sai cho bao nhiêu người Đi cùng tôi Đặng thịnh giơ một ngón tay Chỉ có 100 người Tào tháo, sợ giật nảy mình. Giặc khăn vàng gần như đã chiếm lĩnh hết đất dự châu. Chỉ riêng cánh quân chủ lực của ba tài cũng đã đông đến 10 vạn. Chỉ có 100 người đi cùng vương đại nhân. há chẳng phải, dây vào miệng hộ ư. Đặng thịnh cười khổ sở. Nói vẻ không biết làm sao được. Khi đến đây, chắc cậu cũng đã trông thấy. Việc bảo vệ hoàng cung đều dựa vào những hoàng quan do kiển thạc dẫn đầu. Vũ lâm quân đã điều động đi hết. Số quân ba của cậu. Đã là cố gắng hết sức rồi, việc giữ thành đều dựa vào dân chúng và tù nhân. Đất Hà Nam đã không còn người có thể mẫu lính nữa rồi, muốn sai đi tiếp nữa, thì phải dựa vào gia đình và người ở các phụ thôi. Dương Võn chỉ cười cho qua, việc đã đến nước này. Dọn tôi sẽ cùng sống chết với triều đình là phải. Công việc này tôi xin nhận, nhưng cần phải cho phép tôi một việc. Ông cứ nói, đừng ngại gì, 100 người thì quá ít hãy cho tôi thời gian một đêm trở về huyện kỳ ở quê nhà còn có những nam đinh trong tôn tộc có thể dùng được ngoài ra tôi còn có một người bạn cũ là tống dực rất có tiền của và nô bộc nếu thuận lợi cũng có thể huy động thêm được một hai trăm hương dũng cùng đến đặng thịnh rất cảm động nói tự sư này lão phu thực sự không có ký sách gì có thể dùng được làm phiền ông phải đem tính mệnh của toàn tộc cùng bằng hữu ra đưa lại rồi Không có nước thì làm sao còn có nhà chứ. Phương Dọn nhận lấy ân tính. Tào Tháo cũng xúc động nói. Tại Hạ cũng xin động viên gia đình. Xung vào quân, cùng đi cứu viện Vĩnh xuyên. Hay lắm, hay lắm. Nước nạn mới thấy trung thần. Hay vì một người là cột trụ giữa dòng, một người là anh tài tiếp bước. Xin hãy nhận của Lão Phu một lại. Đặng Thịnh đứng dậy, thực thi lễ, hai người vội vàng đỡ lại. Khi Tào Tháo và Dương Dọn ra khỏi hoàng cung thì trời đã xế chiều. Hai người bái chào từ biệt. Tào Tháo ngồi trên chiếc xe lộng xanh, hai phướng của nhà quan Đã được chuẩn bị từ trước, cảm khái mãi không thôi. Lúc đi vào còn là một chân nghị lan tản chức. Lúc đi ra là quan cao hai ngàn thạch nắm giữ binh quyên. Chỉ tiếc là trong thành Lạc Dương hiện nay, trên đường phố ít người qua lại. Chứ nói đến con cái nhà quan, Ngay cả dân chúng cũng đều lên trên thành. Còn ai có thể nhìn thấy uy phong lần này của mình chứ? Về đến cửa vụ, chỉ thấy gia đình người ở, đứng sắp thành hai hàng. Tần nghi lộc chạy ra đầu tiên. Chúc mừng ông, ông được thăng quan rồi. Nhà ta thấy là có hai chiếc xe lộng xanh, hay phướng rồi. Nếu ông cùng ra ngoài với lão gia, thì thật là oai phong, biết bao. Tào tháo cười mãi không thôi, để cho hắn ta đỡ xuống xe. Cầm lấy ân tính đi thẳng đến chính đường. Thấy phụ thân đã chuẩn bị tiệc rượu. Đợi sẵn từ lâu, phụ thân đại nhân, Tào Tháo bưng ấn tính quỳ xuống trước mặt Tào Tung. Tào Tung chưa cần cầm xem ân tính, chỉ đưa tay ra, sờ sợi dây thao ba màu xanh đỏ trắng, rồi hỏi là đô úy hay là trung lan tướng. Là kỵ đô úy ạ Tào Tung trầm ngâm hỏi lâu. Khổng tử nói, tam thập nhị lập, năm nay con vừa vặn 30 tuổi. Cha con đây nhờ được ân ấm của ông nội con, cũng phải mất đến 15 năm. Con từ sau khi được xét hiếu liêm này, bất quá mới có 10 năm mà đã được bóng lọc 2.000 thạch rồi. Con cũng là được nhờ cha dẫn dắt cho đấy ạ Cha đây chỉ có thể giúp thêm. Không thể giúp cho con có được đứt dày. Ta chẳng qua chỉ nói được với đám hứa tương, giả hậu. Các ông thôi liệt trưng ôn. Thì dựa vào thân tâm của mình, còn đến như mã công chu Tuấn, thì càng không phải là cha có thể nhờ họ được. suy cho cùng, con đường của con... Thì tự con phải đi thôi. Mau ngồi xuống đi. Nói rồi Tàu Tung tự tay rót cho con trai một chén rượu. Nhưng con phải nghĩ cho thấu đáo. Trận này phải đánh thắng. Thì con mới có thể được hưởng vinh quang. Còn nếu không thắng thì chẳng qua. Cũng chỉ là một giấc mơ hảo huyên mà thôi. Tào Tháo nâng chén rượu. Con đã hạ quyết tâm rồi. Nếu không thắng, khiến cho quân nhà vua bị tiêu diệt. Thì con cũng tự nhận lấy cái chết trên xa trường. Vì nước mà bỏ mạng để không phải nhục với ân vua mà tào gia ta đã được nhận tào tung nắm lấy tay tào tháo điều cha đây lo sợ chính là câu này của con sao ạ ai ai cũng nói thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành nhưng con phải hiểu rằng có thể đem ngọc đã nát mà ve lại cho tròn mới là việc khó nhất à mang con có nhớ đức nhi không đệ đệ tào tháo suy nghĩ một lát nhân đình của tào gia chúng ta còn vượng Nô bọc trong cả tộc tổng cộng lại có hơn ngàn người Phía Tây thì có hạ hộ gia mạnh mẽ như cọp beo Phía Đông thì có huynh đệ Đinh Thị đóng cửa lại Là thành trang ấp Ba họ cùng hợp lực Có lẽ còn tinh nhệ mạnh mẽ hơn đám binh mã ba ngàn người của con Chắc chắn sẽ không phải lo ngại gì Tuy nói như vậy Nhưng trong nguồn chỉ có một chị e bất ngờ không kịp đề phong Bây giờ cha đây phải tính đến phương án Xấu nhất Nếu như... Nhà ta sẽ không thể gặp tai họa gì đâu Con hãy nghe ta nói xong đã Nếu quân triều đình bị thua Hoặc giả không thể thắng được Con nhất định không được liều chết Cũng chứ có quay về Sao ạ Sau khi chiến bại không được quay trở về Lạc Dương tào Tung có vẻ đau buồn Quân triều đình nếu như chiến bại Ba tài nhất định sẽ giật quân vào Hà Nam Khi ấy chuyện kinh sư bị khốn chỉ trong chớp mắt Con còn trở về làm gì? con sẽ phải dẫn số tàng binh nhanh chóng trở về huyện tiêu quê nhà nếu có thể chiều tập hương dũng quay về giúp vua là tốt nhất nếu không thể thì hãy đóng cửa tự giữ để đợi thiên thời còn như đến việc tự giữ cũng không giữ được nữa thì hãy cùng đức nhi trốn đi nơi khác thật xa bất luận thế nào cũng phải bảo toàn cốt nhục đời sau của tạo gia chúng ta đấy Ngang nhi cháu ta không thể để bị làm hại con đã hiểu chưa cha không cần Phải đau buồn thấy đâu. Chu Tuấn, Hoàng Phủ Tung đều là những bậc tướng đạo luyện. Giặc khăn vàng chỉ là đám quân ô hộp. Con nghĩ chắc quân triều đình chẳng qua chỉ là tạm thời gặp khốn mà thôi. Cha. Tào Tháo còn định nói tiếp thì chợt thấy một giọt nước mắt. Đã lăn dài xuống bên má phụ thân mình. Giây phút ấy Tào Tháo chợt ý thức được rằng cha mình đã già. Ngày ngày sống chung với một mái nhà. Vậy mà Tào Tháo đã không chú ý đến điểm này. Mái tóc lấm đốm bạc. Những vết nhăn hàng sâu như dao khắc Dù con người có minh mẫn tin tưởng đến đâu Cũng sẽ có một ngày già nuôi như vậy Mạnh đức vội vàng, đổi giọng Con xin vâng lời cha Tào tung thở phào Vậy thì ta yên tâm rồi Ba ngàn binh mã Cũng thật quá ít Không có cách nào khác xô lính quen chiến trận hiện nay Chỉ có thể mộ được như thế Vương tự sư được xung làm thứ sự dự châu Mà chỉ có một trăm người dưới quyền Ngay trong đêm Đã phải về quê chiêu mộ binh mã ngày mai xuất chinh con hãy mang theo tất cả gia đình trong phủ nhà ta đi cùng nhi tử cũng có ý như vậy tào tháo uống một chén rượu hài di vẫn còn một chuyện không rõ vì sao cha không để con cùng đi theo chu tuấn xuất chinh tào tung gạt nước mắt bật cười đấm đấm vào ngực mình dù bây giờ có điều con vào bắt quân thì kinh nghiệm của con cũng chưa đủ Cùng lắm cũng chỉ làm đến chức tư mã Ở một bộ phận thôi Con trai có tàu mẫu này Há lại có thể phải giấc giả Vì công danh của người khác ư Tào tháo ngay người ra nhìn cha Nói cảm thương khi nãy chợt tăng biến đi đâu hết Ông già này Quốc gia nguy khốn như trứng đẩy đầu đẳng Vậy mà cha vẫn tính bài khôn lõi như vậy tầm cơ như thế Tuy chẳng hay ho gì Nhưng quay nhìn lại bộ ân tính gì thao rực rỡ để bên Tào tháo thật sự có một cảm giác khóc không được Cười cũng không xong Làm sao mà ngay ra thế Con lại nghĩ gì vậy Tào Tung uống một hớp rượu Lừ lừ liếc nhìn Tào Tháo không tiện chỉ trích cha Ngập ngừng nói Con đang nghĩ Lần này nhận mệnh dẹp giặc, Phải học tập chu Á Phu Ra công dẹp bọn ngông cuồng Để lập công danh Ra tay dẹp bọn ngông cuồng Tào Tung cười nhạt một tiếng Con có biết phải chết bao nhiêu người Mới có thể làm nên Được một danh tướng không Bàn việc quân trên giấy, không có tài giỏi gì. Đến chiến trường rồi, con sẽ hiểu đánh nhau là thế nào. Sáng sớm ngày hôm sau, Tào Tháo vào cung xin vua, ban cho binh phụ. Chấn chỉnh động viên cả phủ hơn 40 gia đình nữa, ra khỏi Lạc Dương, đến Đô Đình, điểm quân. Đô Đình ở ngoài thành Lạc Dương, 10 dặm, là dịch trạm đứng đầu cả nước. Hiện có đại tướng quân Hà Tiến đang đóng quân ở đó. Nói là đóng quân, nhưng thực tế đã không còn quân sĩ nào nữa tất cả binh mã đều đi hết ra tám ải để canh giữ dù như thế mà lực lượng vẫn còn thấy quá mỏng hà tiến nghe nói tào tháo đến đích thân ra ngoài trướng đón phao tùy tướng đi theo bên mình chính là bốn tử đệ nhà quan lại viên thuật phùng phương triệu dung thoi quân phía sau có trần ôn lưu đại được xung làm chủ bạ bốn huynh đệ bào gia cầm kích giữa cửa đại danh đô đình hiện nay chỉ còn lại quân nghĩa dũng mà thôi Tào Tháo muốn lấy đại lễ bái kiến, chợt thấy Hà Tiến bước lên mấy bước, dường như muốn đáp lễ lại. Liền đứng thẳng người lên, không dám quỳ xuống, chỉ chắp tay phái chào. Lần trước vẫn thường phục, ông ta đã bị cái túi da của mình đập vào đầu, khiến hoa mắt chóng mặt. Lần này cả hai đều mặc giáp trụ, nếu lại va vào tráng ông ta lần nữa, thì chưa xuất chinh, đã được khen thưởng trước rồi. Bẩm đại tướng quân, xin thứ lỗi cho mặt tướng đang mặc giáp trụ, không chào hỏi được đủ lễ. Không sao, huynh đệ hãy vào trong này ngồi. Hà Tiến vẫn cứ quen miệng gọi là huynh đệ. Trần ôn vội vàng cắt ngang, đại tướng quân, ở đây là quân danh, không có chỗ ngồi chủ khách. Mạnh đức đến đây để điểm quân xuất chinh, không phải là nắm binh quyền làm tướng thay ngài. Ông ta không ngồi lên thượng vị được. Phải phải, Hà Tiến ngượng ngùng, xoa so xoa so tay, Tào Tháo không dám cười, chỉ nói. Quân triều đình bị khốn đã lâu, mặt tướng muốn nhanh chóng đến điểm quân. Nhưng khi trời còn chưa sáng, mau chóng lên đường. Nếu giờ ngọ đến huyện Câu Thị, thì có thể dừng lại chỉnh đốn, để hôm sau trời sáng ra khỏi cửa quan, xin đại tướng quân, tha thứ cho mặt tướng chậm mất nửa ngày. Hà Tiến nghe mà không hiểu dụng ý của Tào Tháo, nhưng viên thuật thì mắt sáng lên, nói chen vào. Huynh muốn ngày mai đi thẳng đến cứu vây, không đóng trại nghĩ lại ở huyện Dương Thành Ư. Đúng vậy, nay thấy giặc đang mạnh, Chu Tấn bị khốn ở Dương Địch. Hoàng Phú Tung bị khốn ở trường xã Dương Thành tuy chưa bị vây hãm Nhưng quân canh giữ không quá vài trăm Khó mà tự bảo vệ được Nếu tôi sức quan Còn nghĩ đêm ở đó Vạn nhất lại bị quân địch bao vây há chẳng phải là cứu người không thành Mà giải vây cho chính mình cũng khó ư Viên thực gật đầu liên tục Ừ đó thật là một cách cao minh Chọn huynh làm tướng Tôi vốn có ý không phục Nhưng chỉ cần nghe câu này của huynh Thì huynh đúng là với những kiến thức hơn người, bái phục, bái phục. Tôi thấy Mạnh Đức chắc hẳn đã có dự tính. Thôi quân nói, chúng ta chớ nên bàn luận nhiều, hãy mau chóng tập trung quân lính, để cho huynh ấy còn đi. Có phải thế không ạ để tướng quân? Hà Tiến chẳng hiểu gì hết. Mai mà ông ta tính khí thoải mái, chưa từng phản bác gì bao giờ. Nghe Thôi quân nói về điểm quân, tức khắc nghe theo, chiên trống nội lên, tập hợp binh mã. Không lâu sau, 3.000 binh mã đã sắp thành đội ngũ nghiêm chỉnh. Tào tháo chưa thấy thì thôi, trông thấy rồi, trong lòng chợt lấy làm mừng lắm. Ba ngàn người này tuy giáp trụ khác nhau, kẻ cao người thấp, nhưng đều là những người tinh thần mạnh mẽ, tinh anh bất phàm. cũng thật lạ. Ngoài thì vậy trong cung đình xa, còn lại đều là những gia binh có võ nghệ ở các phủ. Giáo mát đầy đủ không nói. Có một số người còn mang theo danh kiếm hay binh khí truyền gia. Đáng quý nhất là, tất cả mọi người đều có ngựa và túi tên, chỉ cần chỉ huy đúng cách, Điều có thể một người chọi lại 10 người Không hổ thẹn là con em Những nhà ở Kinh Thành Nếu đem xa mà so Thì những gia đình mình mang theo Còn thua kém hơn nhiều Hà Tiến không giỏi ăn nói Nên điều do viên thuật Phùng Phương nói những câu huấn từ thai cho Tào Tháo bèn nói nhỏ vào tai Hà Tiến Đại Tân Quân Bọn giặc đều sức thân nông dân Bộ chiến là chủ yếu Quân ta có nhiều ngựa Nhưng mấy gia đình của Tài Hạ vẫn còn hơn 10 người Chưa có ngựa, không biết có thể cấp thêm cho tài hạ hơn 10 con ngựa nữa không? Nếu quân ta người nào cũng có ngựa, thì tốc độ hành quân sẽ tăng thêm rất nhiều. Chỉ trong một đêm có thể đến được dĩnh xuyên. Được, Hà Tiến không đợi Tào Tháo nói hết câu, lập tức đi vào hậu doanh. Lát sau đã thấy có lính dắt ra hơn 10 con ngựa tốt, đều đã có đủ yên cương, hàm thiết. Hà Tiến đi sau cùng, cũng đích thân dắt một con ngựa tốt, sắc lòng hung đỏ, tự tay cầm dây cương. Trao vào tay Tào Tháo Lão đệ, con ngựa này Là của người ta tặng cho ta Khi ta lên làm đại tương quân Nói là bác lớn, để lớn gì đó Này đem ra cho đệ cởi đây Tào Tháo hiểu ngay Đó là đại uyển mã Ngày xưa hiếu vũ đế Đệ có được giống ngựa đại uyển này Đã sai Lý Quảng Lợi đi xa hàng vạn dặm Chinh phạt Tây Vực Từ đó Trung Nguyên mới có giống ngựa này Thực là thượng phẩm trong hàng vạn con Mới chọn được một Tào tháo kinh sợ, thế này không được, đây là con ngựa quý của đại tướng quân mà. Ta nào có ra chiến trường đâu, con vật tốt thế này đưa cho ta cũng thành đồ bỏ đi. Phải tìm cho nó một người chủ tốt, cũng coi như không uổng công, theo ta một thời gian, để cởi đi, cởi đi. Tào Minh Đức vô cùng cảm khái, tuy nói là Hà tiếng không giỏi chính sự, nhưng rất hồn hậu, thuần phát. Không hề có tâm cơ, có một vị quốc cũ như vậy, chẳng bao giờ. Lại là một việc không hay cả. Quân mã giải tán rồi ai nấy lại lĩnh Lương Thảo mấy ngày. Tào Tháo thấy được lúc sẵn rỗi. Liền lặng lặng đi ra bên ngoài trướng. Nói với Bào Tính đang đứng giữa cửa. Nhị Lan. Lời của người khác có thể không nghe. Nhưng Huynh có câu gì muốn nói không? Bảo Tính liên tục cực đầu. Huynh cộng quân đi. Tôi thấy rất an tâm. Nhưng có một câu này. Xin Huynh xem xét thêm. Hai chúng ta cần gì phải khách sáo, Tôi chẳng qua. Là đọc được một ít sách Nếu nói đến làm trận Thì còn thua sao huynh Huynh nói mau đi Huynh dự tính Cứu quân mã ở nơi nào trước Ra khỏi ải hoàng tiên Tất nhiên tới dương địch trước Nơi ấy chính là huyện đứng đầu Ở dĩnh xiên Dương địch giải vây được Thì giữ châu sẽ điều chấn động Ngoài ra còn có vương tử sư Vào thành tiếp nhận chức thứ sử Thì đại sự có thể xong được Bào tính miếng môi nói Không ổn nếu tôi cầm quân tôi sẽ cứu trường xã trước. Vì sao? Trường xã cách xa mà. Mạnh đức huynh hãy nghĩ cho kỹ, quân giặc đông tới hơn 10 vạn. Tuy là đám quân ô hợp nhưng cũng đủ thành mối họ lớn. Dương địch là huyện lớn, còn trường xã là rất nhỏ. Dương địch gần kinh sư, còn trường xã lại cách xa. Vây dương địch phải có đại quân, còn phá trường xã chỉ cần dùng binh ít. Huynh chỉ có 3.000 người, nếu lại đánh vào nơi trọng địa trước là sẽ không dễ, chẳng bằng đánh chỗ dễ trước, đánh chỗ khó sau, trước tiên cứu trường xã, hợp binh với Hoàng Phủ Tung rồi cùng đến cứu Dương địch thì sẽ dễ hơn nhiều. Xin lĩnh giáo. Tào Tháo chắp tay cảm ơn liên tục, Bào Thao nói thêm vào, Mạnh Đức huynh, còn một chuyện này, huynh phải hết sức cẩn thận. Đám quân này đều ít nhiều có máu mặt, chắc chắn sẽ không theo sự quản cháo lắm. Huynh phải lấy tinh thần để trấn áp chúng ngay mới được. tam lang yên tâm. Việc này tôi sẽ có cách của mình, Tào Tháo cười vẻ bí hiểm. Người anh cả là Bào Hồng, lại có vẻ không vui. Huynh đã được làm kỳ đô ý rồi, mà Huynh đệ chúng tôi vẫn còn ở đây, chống giáo canh cửa, chẳng đi đâu được nửa bước, thật buồn quá. Ra khỏi quan ải, giết mấy tên giặc mới thống khoái. Tào Tháo khuyên giải, đại ca chế nóng ruột. Nhớ lại khi xưa, chẳng phái hàng tính cũng là một tên lính cầm giáo ư, về sau làm tướng ở Kim Đài, bắt Tam Tề Vương về. Sau này huynh nhất định sẽ có cơ hội tốt đấy. Bào hồng mừng lắm, người em thứ tư là bào trung, lấy cán cây kích, chọc chọc vào tàu tháo nói, không thể soi như thế được, hàng tính bị lá hầu hại chết. Lẽ nào, đại ca tôi, đến thắng trận, rồi cũng sẽ bị mất mạng vào tay của người ta sau. Mấy huynh đệ đều cười to, mà không thể ngờ rằng sau này bào hồng quả nhiên, ứng với câu nói đó. Tào tháo từ biệt huynh đệ nhà họ bào lại lần lượt chia tay mấy bằng hũ khác lấy lại hào khí trong lòng rồi đặt chân lên bàn đạp cởi lên mình ngựa lá cờ đại của quân hán tung bay theo gió ba ngàn chàng trai người nào người nấy đều cường trắng cây thanh càng kiếm sắc bén đeo bên lưng ngồi trên lưng con ngựa quý đại uyển bên trái có tầng nghi lộc bên phải có lâu dị ăn mặc chính tề tay đặt trên chui kiếm bảo vệ nghe xa xa tiếng trống trận vang điều người vui ngựa hí Đoàn quân bắt đầu lên đường. Trần Ôn hớt hơ hớt hại chạy đến trước ngựa Tào Tháo. Khoan đã, khoan đã. Việc gì? Trần Ôn nói nhỏ qua kẽ răng. Hãy đem quân phù lại đây đã. Tào Tháo giật mình sợ tóc mồ hôi. Quân đội nhà Hán nhận quân phù chứ không nhận người. Vào danh trại điều quân trước tiên phải kiểm tra hậu phù. Nhưng bây giờ các đội quân cũ đều đã xuất chinh hết cả. Mình và Hà Tiến một người là lần đầu cầm quân. Một kẻ là hầu đầu tướng quân. Tất cả mọi người trong danh đều chưa từng có kinh nghiệm cầm quân, đến tận bây giờ mới nhớ ra phải có quân phù. Nếu chậm một bước thì hà Tiến sẽ nói năng thế nào với Hoàng thượng đây? Tào Tháo sợ lính trắng trông thấy cười chê, vội móc trong người ra, tấm hậu phù trao cho Trần Ôn. Trần Ôn hiểu ý, nhanh trí, che đi, rồi vội giấu vào tay áo, đi thôi, đi thôi. Tào Tháo nửa mừng nửa sợ, cuối cùng cũng đã yên ổn, dẫn đoàn quân rời khỏi đô đình. Khí trời tạnh ráo. Gió nhà vi vu, Tào Tháo đích thân đi trước dẫn quân, đội quân kỵ nên đi nhanh. Đi khoảng nửa ngày đường đã tới huyện Câu Thị, Tào Tháo dặn dò quân sĩ dừng nghỉ chính đốn và đóng trại ở ven thành. Quân Hương Dụng ở huyện Câu Thị đã chuẩn bị sẵn nước và lương thực, tất cả đều đã sắp đặt thỏa đáng. Tào Tháo lại vào thành gặp huyện lệnh Câu Thị, buổi chiều không hành quân nữa, liền nghỉ lại ở đó tạm ngủ một đêm. Sáng hôm sau, Tào Tháo không vội điểm danh. Sức quân. Vẫn cứ dặn dò quân sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức, thời gian án binh bất động hơi dài, đám quân sĩ ấy đã có lời ra tiếng vào, nhưng Tào Tháo chẳng thèm để tâm, vẫn cứ ngồi nhàn trong trướng. Chậm rãi lao thanh bảo kiếm, nào ngờ chưa đầy một canh giờ, đã thấy tầng nghi lộc chạy giao. "Bẩm ông, ông gọi là tướng quân đi." "Bẩm ông tướng quân." Ông vẫn không sốt ruột à? Bên ngoài đang có người chửi ông đấy ạ, nói ông nhận mệnh vua. Mà không dám ra khỏi cửa ải Nói ông là... Là gì? Nói ông là nhờ quan hệ mà được làm kỳ đô úy Chứ không có tài cán gì thật sự Tần Nghi Lộc đến bảo nói Tào Tháo chẳng thèm để ý Cười nhạt bảo Dẫn ta đi xem nào Tào Tháo đứng dậy theo Tần Nghi Lộc ra khỏi trướng Chỉ thấy rất nhiều quân sĩ đang ồn ao, bàn luận Lại có kẻ vùng rôi ngựa tụ tập những người xung quanh lại Đám linh ấy đều không phải là dân thường Lại điều tự cho mình cũng có chút tài cán Nên mặt mũi dương dương tự đắc Thấy Tào Tháo ra khỏi trướng Mà không kẻ nào thì lễ Không biết kẻ nào còn kêu lên Mọi người nhìn kia Cháu của Hoàng Quang ra rồi đấy Khiến cho tất cả mọi người Trong danh đều cười ầm lên Đó là chuyện Tào Tháo bận tâm nhất trong đời Nhưng Tào Tháo tự dằn lòng lại Hô to lên Trật tự cho ta nào Lâu dị tần ghi lộc Đều hô lên theo Câm miệng cả lại Đô ý đại nhân có lời dạy bảo Đám người kia khi ấy Mới dần dần trật tự lại Bản đô ý phùng mệnh thiên tử Dẫn các ngươi đi chinh thảo phản tạc Trợ giúp hai cánh quân Hoàn thành đại công Cứ sau các ngươi lại làm ồn ở đây Hãy mau chóng trở về trướng Nghỉ ngơi đi Một tên linh toàn thân khác Giáp trụ sáng choan kêu lên Chúng tôi không rõ Triều đình sai chúng tôi Đi cứu viện quân vua Chứ không phải đến đây Ngủ cho chán mắt Hiện nay ba tài chiếm cứ dịch xuyên Binh mã hai đường bị vây khốn Phải chịu thua bại Đô ý đại nhân làm sao lại có thể dừng ở đây Không chịu tiến quân Làm lỡ mất thời cơ chiến đấu Chúng tôi là những người tự nguyện tổng quân Tận trung vì nước Nếu đại nhân không chịu tiến Chúng tôi sẽ tự đi đánh Có chết cũng không làm con rùa đen rụt cổ thế này Đúng đúng Thật sự có không ít binh sĩ Cùng kêu to lên theo tên đó một kẻ đón kiến như vậy mà cũng dám cười nhạo bản đô ý sao làm sao các ngươi biết ta đình quân không tiếng tào tháo đưa mắt nhìn một lượt những người đứng trước trướng đột nhiên quát lên các ngươi dõng tay lên và nghe đây binh pháp có nói biết địch biết ta trăm trận trăm thắng hiện nay quân giặc đông hơn quân ta đâu phải chỉ hàng chục lần nếu chúng ta xuất quân vào lúc này đến quan ải cũng đã là giờ ngọ nếu lại nghĩ ở trước ải Để ngày mai chiến đấu Thì tình hình trong quân tức sẽ bị bại lộ Nếu buổi chiều xuất quang, Nhớ gặp phải quân địch giữa ba ngày Thắng thua còn chưa thể biết được Giặc khăn vàng là đám ô hộp Đám quân như vậy Nếu đánh một trận thua Thì sĩ khí sẽ tan biến sạch Không phấn chấn lên nổi Nhưng nếu để chúng ta thắng được một trận Thì chúng ta sẽ càng đánh càng hăng Có khi còn tự cho mình Là thần binh thiên tướng vậy Cho nên trong trận đâu? Quân ta chỉ được thắng mà không được phép bại. Ta muốn các ngươi bồi dưỡng tích lị sự tinh nhạy. Sau buổi chiều sẽ chính thức lên đường. Chúng ta đi qua cửa ải hoàng viên, không được ngừng nghỉ chút nào. Nhưng khi đêm tối, đi thẳng đến trường xã. Khi trời chưa sáng, có thể tới nơi. Đến khi ấy một tiếng trống rung, cũng sẽ đánh tan, doanh trại quân giặc. Vòng vây của hàng phủ tung, lập tức có thể phá được. Nghe thấy cơn nội giận của Tào Tháo có lý có lẽ, tất cả mọi người. Đều không nói năng gì Tào tháo liếc nhìn tên lính cầm đầu Chế nhạo mình khi nãy Người không biết tình hình trung quân Mà tự ý nói năng lung tung Còn dám coi thường bản đồ ý Luận về quân Pháp thì đáng phải chém Tên lính ấy tự biết đối lý Nhưng vẫn cố bạo gan nói Mổ là người Phủ dương thượng thư Im mòm Ta không cần biết Ngươi là người nhà nào Đã ở quân danh Thì phải phục tùng quân lệnh. Khi xưa tông vũ tử Chém người thiếp của ngô vương Để chỉnh đống quân Pháp, tàu mẫu ta cũng sẽ dùng cái đầu của ngươi để làm mạnh thêm thanh danh. Lâu dị, lôi nó ra chém cho ta. Một câu lệnh vừa ban ra, lâu dị dẫn theo hai tên thân binh của tàu phủ. Tấm ngay lấy tên kia, lôi ra ngoài. Tên lính đó khi ấy mới thấy sợ hãi. Liên tục kêu xin tha mạng, tất cả quân sĩ trong danh đều im phan phát. Không ai dám lên tiếng xin xỏ, tàu tháo cũng không thèm để ý, quay mặt đi, xoay lưng lại, đám binh sĩ trước danh trại. Chỉ mái môi đưa mắt ra hiệu cho tần nghi lộc tần nghi lộc cũng thật nhanh ý Vội vàng chấp tay bẩm Xin tướng quân chứ vội dùng hình Quân ta chưa giao chiến với giặc Mà đã giết lính trước Thật là điều không lành nạ Tào tháo vờ ngẩng đầu thở dài Quay người lại nói Hãy tha cho tên kia Lâu dị cũng đi chưa xa Vội gọi đám thân binh lôi tên lính trở lại Lần này thì hắn đã thực thà hơn Đa tạ đại nhân đã không giết Không phải là bản đồ ý không chém ngươi. Chỉ là giết người có hại cho quân uy mà thôi. Ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi quân danh, không cần ngươi nữa. Ngươi mau cút về, lạc dương đi. Tên kia nghe thấy câu đó vừa kêu vừa khóc. Tiểu nhân vốn ham thích võ nghệ. Phùng mệnh chủ nhân là dương thượng thư, đến đây, đầu quân. Chỉ muốn giết giặc, báo quốc làm vẻ vang cho gia tộc. Nếu lại bị đuổi khỏi quân ngũ tức khiến chủ nhân phải chịu nhục. Chỉ mong đồ ý đại nhân cho tiểu nhân được giết giặc. Dù có chết trước trận tiên, tiểu nhân cũng không hối hận Mong ngày khai ân, dù thế nào cũng xin chớ gạch tên tiểu nhân khỏi quân tịch Nói rồi liên tục dập đầu, Tào Tháo cảm thấy cũng tạm đủ rồi, bèn cực đầu Cũng không tệ, vẫn còn biết liêm sĩ Nếu đã như vậy, tối nay tập kích quân giặc, ta muốn ngươi đi đầu sông lên Ngươi sẽ lấy công, chuộc tội vậy Xin đa tạ đại nhân Các tướng sĩ có mặt, hãy nghe đây Tào Tháo bước lên bục đá cấm cờ. Quân ta chỉ có 3.000 quân kỵ. Sắp tiến vào nơi muôn vàng nguy hiểm. Ai nấy đều phải đem hết khả năng của mình ra. cứu viện quân triều đình chúng ta chỉ có thể đánh một trận. Một trận nhất định phải thành công. Mọi người có quyết tâm hay không? Có. Các binh sĩ đều giơ cao giáo mát. Đồng thanh kêu to. Tốt lắm. Tần nghi Lộc mau mau truyền lệnh. Mệnh cho tướng sĩ toàn danh trở về nghỉ ngơi giờ ngọ chúng ta sẽ ăn cơm cho ngựa dừng nghỉ uống nước giờ mùi sẽ nhổ trại khởi binh dạ tần nghi lộc vân lời đi ra tào tháo thấy binh sĩ đều giải tán hết cũng trở về trướng nghỉ ngơi lần đầu tiên huấn thị quân lính trong lòng thực sự cũng hơi hồi hộp ngồi ngã trong trướng bất chợt tào tháo nở một nụ cười lâu gì cầm túi nước đưa đến đại nhân đã nói nửa ngày rồi xin hãy uống một ngụm nước ạ tào tháo lúc ấy mới thấy khác đón lấy uống một ngụm đại nhân ngài làm như vậy là cố ý phải không ạ tào tháo thiếu chút nữa thì phì cả nước trong miệng ra ngươi ngươi nói gì cơ lâu dị lao lao chiếc mũ đầu mâu của tào tháo không ngẩng đầu lên thực ra trong lòng ngài đã tính toán từ trước rồi nhưng cố ý không nói rõ với bao quân ngoài mặt thì tỏ vẻ chậm sải không vội vàng chính là muốn làm cho bao quân bàn ra tán vào để mượn thời cơ cho ai chứng chỉnh quân uy thôi Tào Tháo liên tục chặt lưỡi, làm sao ta được đảm nhiệm chức đô úy này? Ngươi cũng biết rồi, mà đám lính này phần lớn đều có sức thân cao quý, nếu không diệt bớt ngạo khí của chúng, đến khi ra trận chỉ huy không nổi, thì sẽ gây go to. Ngài Anh Minh quả quyết, tiểu nhân thực là bội phục. Lâu dị cảm thấy hôm nay mình không thể kiềm lòng mà không nói nhiều mấy câu, vậy nói thêm. Ngươi đúng là tinh ý sáng lòng, ai cũng bảo Tần ghi lộc nhanh trí. Ta thấy hắn chỉ thông minh ở ngoài da thôi, ngươi mới là thông minh, sâu trong xương tủy. Tuy nói như vậy, Tào Tháo cảm thấy tâm tư mình có người thấy rõ hết, ít nhiều cũng cảm thấy khó chịu. Công việc đến lúc này, coi như tất cả, đều đã ổn thỏa. Chỉ cần đợi đến đúng thời gian, Tào Tháo dặn dò mọi người nghỉ ngơi. Nhưng chính mình lại không thể yên lòng được, rút cuộc vẫn là lần đầu tiên cầm quân. Khó tránh được sự lo lắng, phải cố gắng nhắm mắt, dưỡng thân, không cử động gì tần đến khi tần nghi lộc đem cơm đến trước mặt tào tháo mới mở choan mắt miễn cưỡng ăn mấy miếng bẩm ông ông lấy thêm gọi là tướng quân ông tướng quân của con ông cố ăn thêm chút nữa đi tần nghi lộc cười ngay ra nói không ăn được nữa tào tháo quăng bác xuống tần nghi lộc cũng bạo miệng nói ông không ăn chứ con thì phải ăn con phải ăn thật no mới được người thật lắm lời ăn đi tào tháo không để ý đến hắn ta đi đi lại lại trong trướng nhét cho căng cái đồ không phun không đái nhà ngươi đi ông bảo con không phun không đái thì con không phun không đái tần nghi lộc bưng bát lên nhưng còn chưa ăn ông làm tướng mà còn chưa ăn no chúng con chỉ là kẻ làm lính trong lòng làm sâu yên ngày đêm sông sáo, nếu sức khỏe của ông không đủ chỉ huy không nổi thì làm thế nào cho nên con phải ăn nhiều đến lúc ấy nếu chẳng may thua trận con có sức mà chạy chứ hỗn láo ngươi Tào Tháo nghe xong phát bực, quay lại trực nổi trận lôi đình, lại thấy Tần nghi Lộc đang cười hê hey hê, hey, bưng bác đến trước mặt mình. Ông ơi, để đánh thắng trận, ông phải ăn nhiều thêm một chút. Tào Tháo cười, đón lấy bát cơm. Người đúng là miếng thịt, biết tránh lưỡi dao đấy. Tần nghi Lộc càng định thêm. Tiểu nhân vẫn mong mình, được làm cục thịt đây, con mà làm miếng thịt, bây giờ đem ra để ông ăn rồi. Xong trận sẽ có thêm sức khỏe. Ông ra ngoài xem, các huynh đệ đều đang rất hăng hái. Mọi người đều nói, ông cứ như là thiên thần giáng hạ để chỉ huy vậy. Nếu ông là thiên thần giáng hạ, thì chúng con đều là thiên binh, thần tướng rồi. Trận này làm sao chúng ta lại không thắng cơ chứ? Tiểu nhân cũng có cái tài của tiểu nhân. Tào Tháo tuy biết hắn chỉ là nói bừa như thế, nhưng lúc này lại rất có tác dụng. Nó khiến bản thân Tào Tháo lấy lại tinh thần, bưng bát cơm chinh chiến lên, ăn hết sạch. Lâu dị cũng đã cho con ngựa đại uyển tâm sự nghỉ ngơi, uống nước đầy đủ. Nay nịch gọn gàng, túi tên gươm giáo không biết đã lao bao nhiêu lần Lưỡi sắc sáng choang Tất cả chuẩn bị xong xuôi Cũng cần đến giờ mùi Tào tháo truyền lệnh nhổ trại lên đường Lần hành quân này không giống buổi hành quân hôm qua Ba ngàn quân kỵ vung roi phi ngựa Phó sắt bụi mơ sĩ khí cuồn cuộn Chưa hết giờ thân đã đến trước cửa ải hoàng phiên Thông báo cho quân binh xong xuôi Tào tháo ra lệnh cho đội ngũ của mình Dừng lại, nghỉ ngơi uống nước Còn mình thì dẫn thân binh Thuận theo đường cái, tiến lên cửa ải Trấn thủ hoàng viên Chính là Vũ Lâm, tả giám hứa vĩnh Hiện đã được sung làm chức đô ý chữ ải Tào tháo trông thấy ông ta Mắt đầy vàng máu đỏ sọng Liệu rằng hẳn có nhiều ngày Ông ta không được ngủ đủ giấc rồi Vốn cũng có những toán giặc đến Xâm phạm cửa ải Nhưng đều bị đánh tan Hiện nay quân mã hai đường đang bị chúng vây Nhưng chưa hạ được Nên chúng cũng không dám kinh dị mà đến phạm quan nữa Từ Dương Thành, Mật Huyện về phía Tây, không có đại binh của giặc đóng giữ nếu ông đi cứu trường xã. Giờ này ra khỏi ải thì có thể tạm nghỉ ở Dương Thành, Mật Huyện. Không dám để lỡ thời gian nữa, tôi sẽ tức khắc sức quan đi cả ngày lẫn đêm thẳng đến trường xã. Hứa Vĩnh từ lâu đã nghe đến tên Tào Tháo, nhưng biết Tào Tháo cũng với lần đầu cầm quân nên không khỏi trao mài. Đi suốt cả đêm ngày, ông đã suy nghĩ kỹ chưa? Quân giặc là đám ô hộp, vốn đều là nông dân, mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì về nghỉ, ta sẽ lợi dụng bóng đêm để tập kích trường xã. Hiện giờ sĩ khí đang dâng cao, không thể kéo dài thêm nữa. Vậy được, hứa vĩnh thấy Tào Tháo nói năng quả quyết nên không nói thêm gì nữa, chỉ chấp tài bảo, dọc đường đi xin hãy hết sức thận trọng. Đa tạ hứa đại nhân đã quan tâm, đường đi còn dài không dám làm lỡ thì giờ, Tàu Mẫu xin chia tay ở đây tướng quân phải chịu nhiều vất vả rồi. Chúng ta cùng vất vả như nhau mà. Tào Tháo dông ngựa lên đường, ba ngàn quân nghỉ ngơi xong, lập tức mở cửa, xích quang Lần hành quân này tốc độ càng nhanh hơn, tựa như một cơn cuồng phong cuốn đi, bất luận là đường cái quang hay đường mòn nhỏ. Cứ chọn đường gần nhất mà xông thẳng tới trường xã. Cũng có khi gặp hai ba tên lính khăn vàng, tản mát ven hai bên đường đi, nhưng vẫn phóng ngựa vút qua, không thèm để ý đến. Khi đi qua Dương Thành, thì sắc trời đã ngã chiều Thời tiết tháng tư đã hơi nóng, nhưng sau khi trời tối thì trở lại mát mẻ. Từng trận gió thổi tới, mát mẻ thư thái thật hợp cho người phi ngựa. Có người thấy đói bụng, liền ăn ngay mấy miếng bánh hay thịt khô trên lưng ngựa, rồi lại tiếp tục chạy. Hôm trước đã được nghỉ ngơi một ngày một đêm, lại thêm hậu dư được hành quân ban ngày. Nên dù trời đã tối, mọi người vẫn có thể lờ mơ, nhìn thấy rõ thuật tập kích quan trọng nhất là phải giữ kín hành tung tào tháo chỉ để mấy người dẫn đầu đốt hay bó đuốc để nhận ra đường đi còn binh lính thì cứ theo ánh lửa mà tiến không rối loạn chút nào lần đầu được cưỡi ngựa như thế này thật thống khoái không biết ai kêu lên một tiếng lập tức tất cả mọi người đều nhao nhao nói theo phải đấy tôi không làm thị vệ nữa từ nay về sau tòng quân đánh nhau thôi bọn chúng dù có do thám phát hiện ra cũng không chạy theo chúng ta được Chúng ta chắc thắng rõ rồi. Tào Tháo cũng ngửa mặt lên trời, cười lớn. Lập công thành danh chính là điểm này đây. Cuộc hành quân ấy có thể nói là đến nơi rất nhanh. Vừa tới giờ tí thì đã đi qua mật huyện. Tiến tới địa phận huyện Trường Xã, đi thêm lên phía trước chính là khu vực chủ lực của quân Khang vàng. Tất cả mọi người đều không nói chuyện gì nữa. Ngồi trên mình ngựa ra rồi chạy thẳng về hướng huyện Thanh. Bỗng nhiên phía trước mặt một khối lửa lớn được đốt cháy đung đung. Sao thế, giao chiến rời ư Quân lính thấy hơi bất ngờ Tự dưng đều đi chậm lại Trong đầu Tào Tháo chợt có một tiếng nổ vang Lần này ai thắng ai thua Có phải mạo hiểm xong vào không Nhưng Tào Tháo lập tức tỉnh ngộ trở lại đang dẫn quân xông lên Thế này, nếu lại dừng bước Thì sự khí sẽ mất hết huống chi ở nơi bốn bề, chiến hỏa này Chỉ có thể tiến lên, chứ không thể lùi lại Tào Tháo vung cây thanh can kiếm Hét to một câu Truyền tướng lệnh của ta không được do dự trễ nải. Dòng hết tốc lực, xông lên. Trong khi nói thì phía trước lửa đã đỏ rực, tiếng hò hét từ xa xa vắng lại. Suy cho cùng quân của Tào Tháo đem đi cũng chưa từng tham gia chiến trận lần nào. Ngay lần đầu xuất binh đã gặp phải cục diện hỗn loạn như vậy. Binh sĩ tuy nghe theo tướng mệnh nhưng vẫn thấy sợ hãi. Tào Tháo đang chưa biết làm thế nào thì tầng nghi Lộc đã cất giọng khang khang vịt được hét lên, giết hết bọn không kiếp, lập công kiếm tiền cưới vợ ta là người đầu tiên liều mạng với chúng kêu lên như thế nhưng hắn vẫn đứng uyên bất động bên cạnh tào tháo đúng đúng lập công kiếm tiền cưới vợ xông lên khi thế của toàn quân lập tức được phấn dấn lên ai nấy nắm chắc giáo mát xông lên phía trước giờ đây chẳng cần dùng đến đuốc nữa mạng lửa lớn từ trường xã đã đỏ rực cả một góc trời khiến con đường lớn thấy rõ mồn một chớp mắt ung ung như đám mây đen từ đằng xa kéo lại quân khăn vàng đã xuất hiện ngay trước mặt Đội quân của Tào Tháo từ chỗ tối nhìn sang chỗ sáng. Trông thấy rõ ràng cả, mà quân Khang vàng lại đứng từ chỗ sáng nhìn ra chỗ tối, nên rất khó nhận ra. Thêm nữa, ba ngàn kỵ binh đều không cầm đuốc, nên chúng cũng không biết có bao nhiêu quân đến. Đám quân nông dân kia đều đang quen sáng, dậy thì làm, tối thì nghỉ. Nửa đêm trông thấy nội lửa, tất nhiên đã sợ hãi. Giờ đây lại thấy quan quân xông đến. Làm sao còn tư tưởng chống trả nữa? trong khi nhân tâm hoảng loạn một người bỏ chạy là tất cả chạy theo còn chưa giao chiến đã rối loạn cả lên ba ngàn quân kỵ lúc này đều nghe theo câu hét của Tần Nghi Lộc tựa như thiên binh thiên tướng lẳng lặng xông thẳng vào giữa quân khăn vang giáo mát sắc nhọn lại thêm sức ngựa gặp giặc là đâm thẳng tựa như đâm nhái bén vậy có người còn hiềm mất công chỉ cần gác lưỡi giáo dài để thuận theo hướng đầu ngựa rồi thúc ngựa xông thẳng vào đám quân giặc vướng phải tên nào tên ấy sẽ chết gặp phải tên nào tên ấy sẽ không còn Tào Tháo trông thấy rõ ràng đám quân khăn vàng không có chút sức chiến đấu nào trang bị khí giới cũng vô cùng giản đơn đại đa số đều chỉ cầm cuốc thuẫn gầy gộc thậm chí có kẻ giữa đêm khuya đến chút vũ khí ấy cũng không có trong tay chứ nói tới chuyện đánh trả ngay việc chống đỡ cũng không nổi chắc hẳn khói lửa kia là do hàng phủ tung đốt 3.000 quân kỵ đã giết giặc đến đỏ ca mắt Tả xung hữu đột, không biết đã giết bao nhiêu quân địch. Tào tháo qua cương ngựa mệnh cho tầng ghi lộc truyền lệnh, không được phân tán đuổi theo quân giặc. Trước hết phải xông lên phía trước, hợp quân Hoàng Phủ Tung. Tiếng hò hét, tiếng cung giáo pha nhau, tiếng lửa cháy bung bung, tiếng gào khóc chói tai lộng ốc. Cả bãi chiến trường, tự như một chiếc vạt lớn, soi sùng sục cuồn cuộn bốc lên. Quân khăn vàng không phân biệt được phương hướng, tán loạn chạy trốn khắp nơi. Tào Tháo khó khăn lắm mới tập hợp lại được quân mã, lại nghe tiếng cào khóc vang lên. Đám bại quân khăn vàng từ phía trường xã ao ao như thủy triêu, đổ xa thêm nhiều hơn. Đám người ấy còn không được như toán giặc, vừa bị giết tan khi nãy. Bọn chúng đến giết khăn vàng bịch đầu cũng không còn, tay không đầu trần xóa tóc, đứng dài dưới chân cũng không có. Chăn chút dẫm đạp lên nhau mà chạy, trông thấy đội quân của Tào Tháo, đứng nhìn cũng không dám nhìn kỹ, chạy toán loạn xa hai bên như đàn chim thú. Căn bản không còn sức lực gì nữa. Tào Tháo chỉ huy binh tướng, xông vào dòng lũ bại binh ấy, mà tiến lên phía trước, cũng không biết xông pha bao lâu, giết bao nhiêu vạt. Cuối cùng, cũng đã nghe thấy tiếng trống in tai. Trong thấy cờ xí tung bay, lá cờ thảo phạt nghịch tặc của quân Hán đã hiện ra trước mắt. Hai quân gặp nhau, binh sĩ cùng thông báo cho nhau biết lai lịch. Một bên là quân kỵ tập kích bụi đất còn bám đầy, một bên là quân bị vây hãm lâu gai mới có dịp phùng lên những người chưa từng quen biết giữa hai đoạn quân nhưng cùng vứt vũ khí xuống âm chặt lấy nhau đã thấy quân xích hầu thám mã hội thăm dọc đường chạy đến trước mặt tào tháo nói tào tướng quân từ xa đến thật vất vả đại nhân của chúng tôi xin có lời mời nhường lối cho đại quân của hoàng phủ tung truy tập đến ba ngàn kỵ quân của tào tháo theo chân quân xích hầu đi về phía trước trời đã dần mờ sáng tào tháo thấy thư thái hẳn chợt trông thấy giữa đám đông một lá đại kỳ xả thanh tư mã là ngụy kiệt tay cầm bội kiếm đang chỉ huy binh tri kích tào tháo không kìm được niềm vui sướng trong lòng kêu to ngụy tư mã tiểu đệ đã đến đây ngụy kiệt đã nghe thấy từ xa liếc nhìn tào tháo tựa như không quên biết không hề quan tâm ở đây không phải nơi trò chuyện tào tháo bèn không làm phiền ông ta nữa tiếp tục đi về phía trước lại đi một quãng đường xa mới trông thấy tinh kỳ săn sát một lá cờ tiết mau trắng dựng lên trên dốc đòi, bài một hàng cắt tay. Ở giữa là một vị lão tướng cao lớn, râu dài, giáp vang, mũ vang. Không phải Hoàng Phủ Tung, thì còn ai vào đây nữa? Tào Tháo dừng đòi ngủ, tự mình xuống cửa, theo chân xích hậu chạy rảo đến trước dốc đồi quỳ xuống thì lễ. Mặt tướng là Tào Tháo, thăm kiến Hoàng Phủ tướng quân. Đứng chạy đi, Tào phú Tung bước xuống đón, ông cũng là khâm sai tướng quân. Hai chúng ta giống nhau, ta không thể nhận lại của ông được. Nhưng triều đình cũng thật xem nhà lấu già này, nhất định là cho rằng ta phải ngồi im, chịu khốn, nên mới xây ông đến đây. Có biết đâu một mồi lửa kia của ta. Đủ khiến bọn nghịch tặc khăn vàng, phải dạ rung tâm sợ. Tào tháo quý đầu đứng dậy, lão tướng quân quả nhiên, hùng tài đại lược, chỉ là mặt tướng đến cứu viền muộn. Chưa thể trợ giúp được gì. Không có công lao gì, thật xấu hổ, xấu hổ. Hoàng Phú Tung phút sâu cười lớn, ông quay lại nhìn xem, quân của ông kia tàu tháo quay đầu lại nhìn không khỏi kinh ngạc mặt trời đã mọc trời đã sáng sỏ dưới vòng trời đập vào mắt người ta nhất chính là đội binh mã mà tàu tháo đi đến khi xuất phát đám quân ấy còn mỗi người một vẻ nhưng đến bây giờ đều một màu trang phục như nhau mũ đỏ giáp đỏ yên cương đỏ đó là máu của kẻ địch nhộm thành như vậy như thế là đã giết chết bao nhiêu người chứ tần nghi lộc mua lá cờ lớn kêu to lên tất cả đều có mặt không một ai bị thương chúng tôi không một ai bị thương cả Tào Tháo đứng đó nhìn chỉ thấy Hoàng Phủ tung vỗ vỗ vào vai mình Tào tướng quân vết máu thù đầy người này chính là công lao của ông đấy khi ấy Tào Tháo mới nhận ra toàn thân mình đã nhùm đỏ máu cha trách Ngụy Kiệt không nhận ra được mình ông có mệt lắm không Lão tướng quân canh khuya phóng hỏa đột phá dòng vây còn không thấy mệt mặt tướng sao dám nói mệt được con trai của Cử Cao thật biết ăn nói. Hoàng Phú Tung cười nói mấy ngày nay nếu không phải có Chu Tuấn không cháy đại địch thì Lão Phu cũng không thể thắng được vậy tốt rồi, chúng ta cùng hợp binh tức khắc đi về phía Tây tấn công dương địch lệnh ban xa, núi rừng cũng rung động ba quân đều nghe rõ ràng hán quân thừa thắng tiến đánh dương địch họ đã bị vây khốn gần một tháng hôm nay có thể nói là như hậu thoát cưng đều dũng mãnh tranh nhau xông lên trước quân khăn vàng chẳng qua là dựa vào ưu thế đông người, nhưng đã bị trận hỏa công ở trường xã làm cho tâm kinh mật vỡ, không thể lấy lại được dũng khí nữa. Những nơi quân hắn xông đến đều như chặt dưa chấm chuối. Còn chưa đến địa phận huyện Dương Địch đã thấy xích hầu bẩm báo. Chu tướng quân nghe được tin chúng ta thắng trận cũng xa sức chiến đấu, hiện đã phá được trận địa của giặc. Đội quân của ba tài đã bại rồi, tiến thêm lên trước mấy dặm nữa. Quân ta có thể hợp quân với ông ấy. Các tướng lĩnh do Hoàng phủ Tung, Tào Tháo chỉ huy đều vô cùng vui mừng. Đang khi cao hứng, lại thấy đám giặc kháng gian đào vong ở mạng Bắc gây rối. Trước mặt xông ra một đội hương dũng. Tuy quân số không nhiều, có người cởi ngựa, có người chạy bộ, nhưng ai nấy cũng đều giết chặt nhiều đến toàn thân đỏ như nhuộm máu. Dũng mạnh không thể chống đỡ nổi. Tào Tháo vừa trông thấy cờ của tướng chỉ huy có chữ Vương, nói là Vương Tử Sư. Vương Sức Quân cũng đã đánh đến đây rồi dần dần lá cờ của đội quân do chu tướng chỉ huy cũng phấp phới tiếng lại quân hán đã họp binh ngay trước mắt tào tháo không ngăn được xúc động trong lòng Dĩnh xuyên được cứu rồi lạc dương được cứu rồi đại Hán của ta được cứu rồi quân lính nghe thấy cũng hoan hô ầm lên tào minh đức nhắm mắt lại nghe tiếng hoan hô như rung trời lỡ đất giết giặc suốt một ngày một đêm đến giờ mới cảm thấy mệt mồ hôi đầm đìa trọng lẫn với máu thù từ trên má sông ròng chảy xuống Tao tháo miếm cười thầm nhũ với Minh. Phụ thân, con đã không làm cha thất vọng rồi.